Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thêm ở trong mắt anh chỉ là một trò khôi hài thôi sao? Màu xin lỗi cô đi. Em không muốn. Người đàn bà này chơi với anh như vậy, dựa vào cái gì mà muốn cô xin lỗi chứ? bà ta căn bản là không xứng đáng. Nguyên bàn bảo bà cô lắm điều thứ tư này còn co đầu rụt cổ. Vừa thấy có người hỗ trợ giáo huấn sư bụi ni nhất thời kiêu căng dương cao, dơ lên sắc mặt tiểu nhân đắc chí cười toe tuét. Không cho phép em nói không muốn. Lại đây. Doãn đường Tuyền mạnh mẽ kéo cô qua, một tay đè nặng đầu cô, không những không cho cô ngẩng đầu mà chính mình cũng cúi đầu theo. Thưa cô, cháu thật có lỗi. Bội ni bướng bỉnh mong cô tha thứ cho cô ấy. Đường Tuyền à, nghe cô nói này. Vợ không thể lấy lòng, muốn dạy đó. Sự tình ngày hôm nay, cô liền đại nhân đại lượng, không theo vãn bối như mấy đứa so đo nha. Bà cô thứ tư phục vịt leo lên bậc cầu thang, mặt mũi mười phần ra vẻ. Cảm ơn cô. Doãn đường tuyển ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh Bà cô kia đi rồi Doãn đường tuyển buôn lòng lực tạo Đặt ở gái dư bội ni Cô lập tức ngừng đầu Tuyệt vọng chừng mắt nhìn anh một cái Rồi xoay người phẩy tay áo bỏ đi Bắt buộc cô cúi đầu với người khác Kỳ thật anh so với cô lại càng không dễ chịu Trên đường trở về Trong xe áp suất thấp bao phủ giờ bội ni sắc mặt không biểu cảm Quật cường không tiếng động ra lệ Doãn đường tuyển yên lặng lái xe Vài lần, lấy giấy phía dưới đưa cho cô, liền bị cô hung hăng đẩy ra. Doãn đường tuyển tại ngô ngốc. Anh rốt cuộc có muốn làm rõ ràng bà già ba hoa này ở viện sau lưng anh nói như thế nào hay không chứ? Cô là bất bình thay cho anh, anh đã lại con giáo huấn cô. Cái gì cũng cái gì chứ, thật sự là tức chết cô mà. Dám đè nặng đổ cô, muốn cô cúi đầu xin lỗi với loại người như thế này. Nếu như là dư bội ní trước kia, không tìm người chặt tay anh mới là lạ đó. Nhưng giây tiếp theo thì trong lòng lạnh không nữ. Cô làm sao lại có thể chặt bỏ bàn tay dịu dàng đang nắm tay cô đây như thế chứ? Cô chính là vô dụng. Trong tình yêu, trước yêu thương người kia nhất định là bị người ăn là cô rồi. Cô đã biết rồi, nhưng sau đó không ngừng nảy lên thất vọng là chuyện gì xảy ra chứ? Chiếc xe không trở về biệt thụ ở trên núi Sơn Minh, mà càng hướng lên trên đỉnh núi, thẳng đến một chỗ ngắm cảnh không người. Doãn đường tuyển dừng xe, tay kéo xe phanh rồi quay đầu nhìn cô dọc theo đường thủy chung không buồn hé răng. được khóc nữa. anh vân tay lau nước mắt trên mặt của cô. cô không thèm nhìn. nước mắt ngược lại càng rơi nhiều hơn. đột nhiên một tiếng thở dài thật sâu truyền tới. anh chốt cuộc nên bắt em. làm sao bây giờ hả? giọng nói thực là suy sụp. giây tiếp theo anh ôm lấy cô. buông. cái con người xấu xa này. đột nhiên dịu dàng như thế tính là cái gì chứ? không buồn Vĩnh viện sợ không buông. Anh đừng tưởng rằng như vậy em sẽ tha thứ cho anh Anh đừng tưởng rằng dùng chiêu lời Ngoan tiếng ngọt này có thể rủ rỗ được cô đi Phải thì đừng tha thứ cho anh Anh chỉ muốn em nghe Vì khuất ngày hôm nay Về sau anh nhất định sẽ giúp em đòi lại Sẽ không lâu lắm đâu, anh cam đoan Anh nhẹ nhàng vỗ về cô Cô quay đầu kinh ngạc nhìn anh Không rõ ý tứ trong lời nói của anh Người phụ nữ kia vừa rồi Chính là em họ của bác gái Bởi vì bác gái ở giữa giật dây. Công ty chồng của bà ấy cùng chi nhánh của anh có nghiệp vụ chặt chẽ lui tới. Nói một cách khác, chính là bác gái ăn bàn cơ sơ ngầm ở chỗ của anh, kiêm chứng ngại vật. Dự án cao tốc Thượng Hải kia, bọn họ bỏ ra không ít tâm điệp. Anh vẫn còn khổ, chưa có cơ hội hoàn trả đâu. Nhưng vậy vì sao anh không? Không ngừng hợp tác hẳn ư. Anh mặt môi mỉm cười rồi nói tiếp. Anh đương nhiên là muốn chứ. Thế nhưng là thời cơ chưa tới. Mẹ anh mấy năm nay ở doãn gia nhận hết chế nhạo anh không phải thờ ơ vẫn an minh bất động chính là muốn nơi lòng phòng bị của bác gái đối với anh hiện tại anh đã nắm giữ không ít được căn cứ bất lợi cho bọn họ rất nhanh thôi bà gái đừng hỏng mơ tưởng sợ vào chúng để đối phó đến anh nữa rồi anh lại quay mặt sang sờ sờ khuôn mặt cô cô nói thật là xin lỗi vừa rồi đã ủy khuất cho em không ủy khuất em chỉ là bị chọc tức vì bà ta biện đặt sự thật vô tội cho anh thôi anh biết nhưng em nghe lời có được hay không Về sao mà kệ phát sinh sự tình gì Đều đừng nóng vội nhảy ra Đem toàn bộ ôm vào chính mình nữa Anh nói mặt mà giận dò cô Em cũng không phải là ăn no rỗi việc Mới không có đem mọi sự tình ôm vào trong mình như thế Cô tỏ ra không cần mà kháng nghĩ lại Lại còn nói là không có sao Sự kiện tù mi kia em nói như thế nào hả Cô về mặt kinh ngạc Anh anh làm sao có thể biết chứ Chẳng lẽ là Tiếm Dương Đồng ý với anh Nghe lời đi mà Anh đều nói như vậy Cô còn có thể nói như thế nào, cũng có chỉ thể thề ngoan ngoãn mà nghe lời anh thôi. Cô không sợ ủy khuất, cô chỉ cần vĩnh viễn gắt cao ôm anh như vậy là tốt rồi. Trước kia đều cảm thấy ánh mắt của anh rất là lạnh lùng, nhưng hiện tại thoạt nhìn lại bắt Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net